Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube quán chuyện cùng với bộ truyện võ học ta tu luyện có thể bảo kích của tác gia Tân Phong. và ngày hôm nay thì không lâu mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo cho những video mới nhất của kênh nhé. và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 54 của ngày hôm nay. và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Trần Hư gật đầu, sắp xếp không có vấn đề gì, nhưng mà người nói lời này lại có chút vấn đề. Ta là trưởng lão, người là đệ tử, không ngờ rằng đệ tử vậy mà lại sắp xếp. Thôi kệ, ai kêu Trần Hư ta là người tốt tính. Nếu như thực lực của bản thân không bằng đệ tử, hơn nữa sắp xếp cũng không có vấn đề gì. Vậy nghe theo kiến nghị cũng là chuyện bình thường thôi. Được, không thành vấn đề. Lâm Phạm đi trước mở đường, khuôn mặt hắn bình tĩnh. Mũi nhọn của trường kích di động trên mặt đất Hình như nhìn như là hành động vô hình Nhưng thực ra kình đạo đàn theo trường kích mà truyền vào trong mặt đất Tựa như radar vậy Luôn có thể theo dõi tình huống xung quanh Các sư huynh sư tỷ đồng môn dùng kình đạo hộ thể Ngăn cách bản thân với khói đặc do cây cháy bốc ra Cho dù cây bắt lửa cháy rất dữ dội Nhưng sương mù vẫn như cũ chưa hề lùi bớt Nhưng thật sự là rất kỳ quái Cũng không biết sương mù này là xuất phát từ đâu Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Lâm Phạm hô lên. Chú ý, vị thú tới Mặt đất ở bốn phương tám hướng rung lên. Rõ ràng có cái gì đó hoạt động dưới nền đất, đàn tấn công bọn họ với tốc độ cực nhanh. Ở đây đều là đệ tử nội môn của chính đạo tông, tù vị cũng không tệ. Bọn họ gặp nguy hiểm, vững vàng, bình tĩnh, không hề hoảng hốt chút nào. Mọi người dựa lưng vào nhau, biểu cảm nghiêm túc đối với nguy hiểm sắp tới. Chỉ thấy Lâm Phạm bay lên trời xuất hiện ở trên đội ngũ. Hắn gầm nhẹ, trường kích trong tay ngừng tụ kình đạo hùng hậu, thậm chí còn phát ra ánh sáng để sặc sỡ. Quỷ thần lui tránh! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên mối trường kích trong tay, thần thể hắn cũng nhanh chóng xoay tròn. Kinh đạo trong trường kích phát ra từng ánh sáng hình cung, hình thành hình trong phòng tọa tất cả mọi người, mọi đường ở bốn phương tám hướng. Ánh sáng hình cung rời xuống đất, chém đất nứt ra, tiếng ồn không ngừng vang lên, mặt đất đều chấn động. Nhóm nội môn đệ tử kinh hãi, kinh hãi nhìn Lâm Sư Đệ. Kinh đạo mạnh mẽ quá. Chiều thủy triển này chính là sát chiều trùng kích trong huyền vũ Trần Công. Không ngờ Lâm Sư Đệ, vậy mà lại tù lệ tới trình độ này rồi. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Kể từ khi huyền vũ Trần Công thịnh hành ở chính đạo tông các đệ tử đều có thể đổi nó với nghiên cứu. Người ở nội môn, ai cũng có một quyền, ai cũng đang tìm hiểu. Bọn họ mới lên mắt một cái là có thể nhìn ra Lâm Sư Đệ đang thi triển chiêu thức gì, nhưng mà không ngờ được chiều này được thi triển từ tay của Lâm Sư Đệ lại có ủy thế đáng sợ như vậy. Quả thật, là người so với người sẽ tức chết. Kể cả bọn họ có dùng hết sức lực từ bé tới lớn cũng chắc chắn sẽ không làm được đến trình độ này. Một đoạn thời gian liên tục như vậy, Lâm Phà mới từ từ hạ xuống, xung quanh hình thành hố sâu hình cung. mà trong hố sơ có ngọn lửa đang theo đốt, đó là vì Lâm Phàm dung nhập kinh đạo của rượu Nhật Tam Tuyệt với kinh đạo của Huyền Vũ. Lâm sư đệ, làm tốt lắm. Kinh đạo quá kinh người. Đối diện với lời khen ngợi của các sư huynh sư tỷ, Lâm Phàm bình thản cười. Các vị sư huynh sư tỷ không cần khen ta, chỉ là chút tài mọn mà thôi, còn bêu xấu trước mặt mọi người. Nghe thấy lời của sư đệ mọi người được bất đắc dĩ Tuy rằng bọn ta biết người khiêm tốn Nhưng không biết vì sao Lời này nghe cứ thấy quái quái Trần hư nháy mắt Lão phù thế mà không cần phải làm gì Lúc nãy ông ta cũng muốn phát huy Đáng tiếc là lầm phạm căn bản Không cho ông ta cơ hội Chiếm nổi bật trước Mặc kệ tiểu bối tuổi trẻ mà Đều thích nổi bật Ta thật là thế hệ trước Hả có thể tranh đoạt với tiểu bối sao Sau khi tự mình nghĩ thông Tâm tình của lão rất sung sướng. Qua một đợt thao tác mới rồi của lâm sư đệ, mọi người cảm thấy rất an tâm. Cho dù có gấp nguy hiểm thì sao? Không phải là có lâm sư đệ ở đây sao? Nơi xa. Vạn hòa hòa với biểu cảm đầy mệt mỏi nhìn các đồng môn đi theo. Bọn họ đã có không ít người hy sinh. Tuy rằng nói trưởng lão đi trước mở đường, nhưng mà vẫn còn dĩ thú xuất hiện. Thần không biết, quỷ không hay. sư tỉ. Nguyên liệu đã thu thập được một ít, nhưng mà nếu cứ tiếp tục thâm nhập, chỉ sợ là rất nguy hiểm. Lúc chứa thực lực của dị thú bên trong rất mạnh, bây giờ lại phát sinh biến hóa quỷ dị như thế này. Nếu như gặp phải dị thú, chỉ sợ chúng ta không chống nổi. Một đệ tử sắc mặt trắng bệch nói. hắn ta cũng đã phát hiện đám dị thú này quỷ dị. Chúng quá âm hiểm, ngay cả trưởng lão mở đường phía trước cũng có thể lửa gạt. Do đó động thủ với bọn họ, chỉ có thể nói tình huống này không được lạc quan cho lắm. Vạn Hoa Hoa trầm tư. Sử đệ nói có đạo lý, nhưng mà đã đi tới nơi này rồi. Ai đã thu thập đầy nguyên liệu rồi? Vạn Hoa Hoa hỏi. Các vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Đặt các nguyên liệu lại cùng một chỗ, để đệ tử có tu vị yếu nhất mang nguyên liệu về trước. Vạn Hoa Hoa nói. Bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp như vậy. Không bao lâu sau, hai đệ tử có tu vị yếu nhất cộng hai túi. nếu như là lúc trước sau khi đi vào nơi này mọi người đã có thể thu thập đầy nguyên liệu ai có thể ngờ rằng bây giờ chỉ mới đầy hai túi chút nguyên liệu này sao có thể đủ thậm chí nghét nhét kẽ rằng còn không đủ vạn hòa hòa chỉ vào hai người nói hai người các ngươi đi về trước những người còn lại tiếp tục theo ta vào sâu bên trong để thu thập nếu như năm nay không có thu hoạch Hẳn các người đều biết kết cục rồi đấy bọn họ biết đại sư tỷ không phải đan đầy dọa bọn họ mà đang nói thật Nguyên liệu không đủ, đại dược sẽ trở nên khan hiếm, để lúc đó việc này sẽ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đối với việc tu liệu của bọn họ, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của Thanh Nan Tông với việc bán đại dược ra ngoài. Hai người đệ tử yếu nhất đang đi trên con đường trở về, cả hai đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cũng may là tu vị của chúng ta yếu nhất, nếu như tiếp tục đi vào, chắc chắn sẽ chết. Còn phải nói sao, đừng thấy có đại sư tỷ mà yên tâm, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, đại sư tỷ chắc chắn sẽ không quản chúng ta. Nói nhỏ chút, đại sư tỷ cũng rất công bằng, để cho người yếu nhất trở về đây cũng là chiều cố cho chúng ta rồi. Nói cũng đúng, nếu như đại sư tỷ có thể lấy huyền vũ chân công ra thì thật tốt biết bao Ta nghe nói lý đạo đoàn của chính đạo tông nhờ tu luyện huyền vũ chân công nên mà có thể lợi hại như thế. Đừng có mơ nữa, rất nhiều sư huynh sư tỷ từng nhắc tới với đại sư tỷ, nhưng đại sư tỷ vẫn không giao ra đấy. chuyện này sớm đã không phải là bí mật ở thanh nan tông ai nhìn thấy cũng thèm nhưng đại sư tỷ xem nó như là bảo bối vậy không nguyện ý chia sẻ với ai hơn nữa có đôi khi giá sư tỷ thu mua đại dược từ bọn họ đều thấp hơn so với bên ngoài rất nhiều chỉ là bởi vì không thể bức đại sư tỷ nên ai cũng đồng ý bán đại dược cho sư tỷ với giá thấp dần dần hai người càng đi càng xa đột nhiên hai người rõ ràng đang đi ở trước chỉ trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ chỉ thấy có hai cái túi bay ra ngay sau đó một cái miệng to như bổn máu nhanh chóng xuất hiện nuốt hai cái túi vào sau đó lùi vào trong mặt đất lúc này mấy người lâm phạm đã xuyên qua được rừng cây khô khốc xuất hiện ở đoạn đường cắt lún nơi đây bọn họ cũng từng tới khủ cắt lún cũng có dị thú hơn nữa không thể đạp xuống cả hai chân nếu không cả người sẽ bị cắt lún cắn nuốt trên suốt đoạn đường đi không có nguyên liệu gì để thu thập không ngờ trên con đường cắt lún này nguyên liệu vẫn sinh trưởng hoàn hảo như lúc ban đầu trần hư nhíu mày lão nhìn ra có vấn đề dù sao thì càng là nơi gió êm sóng lặng chứng tỏ càng có nguy hiểm trần trưởng lão nên làm thế nào lâm phàm hỏi trần hư hỏi lại người thấy thế nào lâm phàm hỏi hắn là vì cũng không thể cướp nổi bật của trần lão mãi được dù sao đồng môn đều đang ở đây cần phải lấy trưởng lão là chủ ai mà ngờ được trưởng lão vậy mà lại hỏi ngược lại hắn điều này khiến cho lâm phàm cảm thấy rất bất đắc dĩ lại muốn cho ta thể hiện sao Cắt lối ở nơi này rất nguy hiểm, không có chỗ để mượn lực, có khả năng chỉ có ta và Trưởng lão mới có thể hành động. Nhưng nếu như trong lúc chúng ta đang thu thập nguyên liệu mà các sư huynh sư tỷ gặp phải dị thú đột kích tấn công, chỉ sợ chúng ta cũng không kịp cứu viện." Lâm Phàm nói. Hắn phát hiện những con dị thú này thật sự quá đáng sợ, tù vì phổ biến cũng tầm khoản tẩy Tùy tầng 2. Lớp trước khi chưa có tình huống phát sinh, bọn chúng cũng chỉ có Tây Tùy tầng 1 hoặc là lượng Khí tầng 9 mà thôi. Biến hóa bây giờ có chút lớn." Trần Hư nghĩ lại, Lâm Phạm nói rất đúng. Chính xác là như vậy. Hơn nữa bọn họ còn không biết tình huống của dị thú ở khu cắt lún như thế nào. Chờ lão, ta đi trước xem tình huống. Lâm Phạm nói, người muốn một mình đi vào. Trần hư hỏi, đúng vậy. Ta có thể không cần dùng điểm mượn lực, hả là không thành vấn đề. Nếu như thật sự gặp phải phiền toái, phiền chờ lão giúp ta một tay. Lâm Phạm nói, được rồi. Vậy người cẩn thận. trần hư biết rằng chỉ có thể như thế bằng không chỉ có thể dẹp đường hồi phủ nhưng trước khi thu thập hết toàn bộ nguyên liệu chậm triệu không thể lụi bước lầm Phàm mượn lực bay lên trời thần hắn nhẹ như yến bay lượn như ưng hắn hướng tới một gốc cây nguyên liệu ở cách đó không xa rỗi tay ngắt lấy nó đặt nguyên liệu vào trong tối thân thể từ từ hạ xuống hắn đánh một trường xuống bãi cát lún không xa để mượn lực nhảy lên thêm một lần nữa hắn không cần phải chạm xuống bãi cát lún Cứ thế, từng gốc cây nguyên liệu bị ngắt lấy. Hay! Trần Hư sợ bóng, sợ gió than. tùy rằng chỉ có một mình Lâm phàm đang thu thập, nhưng tốc độ thu thập cũng không chậm. Đặc biệt là trình độ khống chế kinh đạo của tiểu tử này đã đạt tới nồng nỗi khiến người ta không thể tưởng tượng được. Không thể không nói rằng rất lợi hại. Trời lão, ta muốn thư một lần. Lâm sư đệ một người có đang vất vả, còn bọn ta bảng qua đứng nhìn thì không tốt lắm. Một vị sư huynh nội môn nói. Trần Hư trầm giọng nói. Đừng! Trành lệch thực lực giữa người và lâm sư đệ quá lớn. Một bình hắn ngắt nguyên liệu có thể bảo đảm an toàn. Nếu như người đi có thể gặp phải nguy hiểm, còn sẽ khiến sư đệ phải phân thân ra để cứu người. Đừng thêm phiền. Vị sư huynh đội môn bị lời của trưởng lão nói khiến cho bất đắc dĩ. Hắn ta cào đầu, để tay lên ngực, tự hỏi bản thân có thực sự kém như vậy sao? Nhưng cũng cần phải thừa nhận, lời trưởng lão nói đều là sự thật. Không có cách nào, chỉ có thể thành thành thật thật đứng yên tại chỗ. Dần dần, một túi đã đựng đầy áp nguyên liệu. Chờ lão, ném túi tới đây. Lâm Phàm ném túi chứa đầy nguyên liệu về phía ngoài rìa. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, ngắt mãi từ tận bây giờ. Vậy mà ngay cả một con dị thú cũng không hề xuất hiện. Không lẽ bọn chúng đều ngủ đông hay sao? Trần hư ném chiếc túi trống không về phía Lâm Phàm, đồng thời lão hồ lên. Sau khi thu thập xong, về nghỉ ngơi một lát trước đã. Đã biết. Phương thức này rất tiêu hào kình đạo. Tuy rằng nói kình đạo của hắn mạnh mẽ, nhưng để bảo đảm an toàn, luôn phải bảo trì trạng thái đỉnh cao. Nghỉ ngơi cũng là việc tất nhiên. Sau một hồi, Lâm Phàm phóng về phía trung tâm của vùng cát lún. Nguyên liệu đại dược ở nơi đó rất nhiều. Sau khi thu thập hết tất nhiên có thể đầy túi. Nhưng mà vào lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh. Một lực hút mãnh liệt bộc phát ra ngay từ trung tâm. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái xoáy xuất hiện ngay giữa trung tâm vùng cát lún. Không tốt. Trần Hư nhìn thấy Lâm Phàm bị lực hút cuốn vào, kinh hãi ngày tức khắc. Ông ta đâu còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Trần Hư bay lên không hề do dự, muốn túm Lâm Phạm ra ngoài. Cho dù là một đổi một cũng đáng giá. Ông ta có thể chết, nhưng Lâm Phạm tuyệt đối thì không. Tương lai của chính đạo tông còn dựa vào hắn. Nhưng ngay khi chân của Trần Hư chạm vào cắt lún, những dị thú núp sâu trong lớp cắt lún như sống lại, hoàn toàn khác hẳn lúc trước. cũng không biết là loại dị thú nào từ trong cát lún vụt ra từng cái xúc tu sắc bén hình thành một vách tường ngăn cản đường đi của trần hư cút ngay trần hư giận dữ đánh ra một trường tiếng nổ vang lên xúc tu vỡ ra văng đầy máu thịt nhưng điều khiến trần hư không ngờ chính là bức tường này quá dàn chắc có một lực phản chấn đẩy thẳng trần hư về lại bên kia lâm phàm trần hư nhìn thấy lâm phàm bị xoáy cát lún cắn nuốt khóe mắt ông ta muốn nứt ra Ông ta kêu to, hốc mắt đỏ bừng, tựa như sắp vỡ ra. Xong đời rồi, lúc này ta biết ăn nói thế nào đây? Trần Hứ hoàn toàn hà hốc mồm. Ông ta đã không biết nên làm như thế nào cho đúng. Ông ta không hề nghĩ ngợi nhảy lên thêm một lần nữa. Mặc kệ như thế nào cũng cần phải tìm thấy lâm phàm. Xoáy cát, người xuất hiện cho lão phù. Trần hư điên cuồng hét lên. Lão không ngừng xoay quanh ở trong không trung ngay trên trung tâm cắt lún. Nhưng mà cái xoáy kia vẫn chưa từng xuất hiện lại. lúc này tất cả đều có vẻ yên lặng trần hư ngây người đứng tại chỗ khuôn mặt ông ta cực kỳ âm trầm ông ta không ngờ chuyện như vậy sẽ phát sinh đối với ông ta chuyện này lớn bằng trời không được cho dù thế nào cũng phải tìm lâm phàm cho bằng được hắn còn chưa kịp nhìn thấy con mình ra đời mà các người đi về trước lão phủ cần phải đi vào trong tìm hắn trần hư nói không tìm thấy lâm phàm dù có chết ông ta cũng không quay về việc thu thập nguyên liệu đã không còn quan trọng Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Lâm phàm. Ông ta tin Lâm phàm chắc chắn có thể tồn tại Chắc chắn có thể Đây là tín niệm, lần niềm tin vào Lâm phàm. Có lẽ đối với người khác Bị cắt lún cắn nuốt là không thể tồn tại Nhưng mà thực lực của tiểu tử kia lợi hại như thế Không thể nào lại chết bởi một bãi cắt lún được Không, ta không đi Ta muốn đi theo trở lão vào bên trong tìm Lâm Sư Đệ Cho dù chết ta cũng không sợ Thổi trấn đầy kiên định nói Lương Huyền nói ta cũng phải vào trong tìm lâm sư đệ, dù chết cũng tuyệt đối không hối hận. Khang Hoè nói. Trở lão để cho bọn ta đi theo người, người nhiều lực lớn chắc chắn có thể tìm được lâm sư đệ. Ngay sau đó các sự huỳnh sư tỷ khác cũng có cùng phản ứng, đại gia đình tốt đẹp có thể khiến các đồng môn cùng nhau đoàn kết, hướng Hồ chuyện lâm sư đệ bị cắt lún hút vào không thể nào nói không liên quan tới bọn họ. Mọi người đều tới đây để thu hoạch nguyên liệu, nhưng chỉ vì sợ bọn họ gặp phải nguy hiểm, lâm sư đệ chủ động xin xuất trình một mình đi thu thập nguyên liệu. Nếu như bọn họ hành động, chỉ sợ người bị hút vào chính là bọn họ. Các người thật sự không sợ chết. Trần Hư hỏi. Không sợ. Được. Vậy cùng nhau đi vào với Lão Phú. Ta tin tưởng hắn sẽ không bị xào cả. Trần Hư có niềm tin vững chắc. Ông ta có loại suy nghĩ này cũng là nhờ sự tín nhiệm tuyệt đối đối với Lâm Phàm. Lúc này, ở trong cát lốn, lâm phàm phát hiện bản thân đã bị lớp cắt lún mềm mại bao vây Hạ một phá vỡ bức tường cát để thoát khỏi khốn cảnh nhưng mà lực hút của nó quá khủng bố cho dù tù vi của hắn đã thầm sâu đến trình độ này nhưng vẫn khó có thể phá vỡ gặp quỷ rồi cuối cùng là loại yêu mà quỷ quái nào lại đáng sợ như vậy có tiếng thứ gì xé gió lao tới tiếng động phát ra từ bốn phường tám hướng rất nguy hiểm đồng thời lớp cắt lún mềm mại cũng gây ảnh hưởng tới động tác của hắn xem ra chỉ có thể phòng thủ mà thôi Chọm nháy mắt Nhẫn đèn trên tay có biến hóa Nhẫn phần giải ra thành mảnh dây nhỏ Bào trùm kín toàn thân hắn Ngay cả mắt, mũi, lỗ tài cũng được che lại Chọm chớp mắt Hẳn biến thành người sắt đèn nhánh Loại trạng thái này thực ra cực kỳ tiêu hào kình đạo Bình thường biến thành vũ khí Thật ra lại không có khó khăn gì cả Tù vị quán tăng lên kình đạo cũng dần dần trở nên thầm sâu hơn Hẳn cũng phát hiện càng nhiều tác dụng của chiếc nhẫn này hơn ngay vào lúc đó xúc tù của dị thú tấn công nó đánh mạnh lên thân thể lâm phàm tạo ra tiếng bụp bụp còn có cả tính kim loại va và chạm vào nhau lực đạo của dị thú rất mạnh mỗi lần va chạm với nó đều có âm thanh to lớn vang lên vùng cát lốn thật đúng là nơi tuyệt hảo cho đám dị thú này cho dù là cao thủ rất sâu xuống nơi này chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản lâm phàm khoanh chân ngồi hắn nhắm mắt dưỡng thần gia tăng kình đạo chặn lại công kích của dị thú Nhưng mà không biết cái lực hút này muốn đưa hắn tới nơi nào Nếu như mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục Chỉ sợ là hắn sẽ xong đời Không lâu sau Lâm Phạm phát hiện Phần thân dưới đột nhiên không cảm thấy lực hút nữa Cúi đầu nhìn lại Hắn vậy mà lại rơi xuống một nơi trống trải Thoạt nhìn có vẻ như là một địa cung Đã từ xa xưa Khắp nơi toát ra không khí cổ kính Đây chính là không khí đặc thù mà thời gian mang lại Lâm Phạm ngừng đầu lên Hắn phát hiện trên Trần khuếch tán thành từng vòng sóng gợn, Chúng từ từ tiêu tán biến thành cái chân bằng đá. Rất là thần kỳ. Hắn cuối cùng cũng chạm đất. Một cây cầu đá ở trước mặt kéo hắn giải mãi vào trong bóng tối. Không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Lâm Phạm rất tò mò. Thoạt nhìn không phát hiện bất kỳ một chỗ nào đáng ngạc nhiên ở chỗ này cả. Vật chất màu đen bao phủ trên người hắn dần tiêu tán, rút về lại vào trong nhẫn. Trong lòng đất của địa uyên lại là như thế này Hơn nữa nơi này thoạt nhìn như là nhân tạo Không lẽ toàn bộ địa uyên đều là nhân tạo sao Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cảm thấy cái khả năng này cũng có lý Nơi hung hiểm như thế lại còn có loại nguyên liệu đặc thù sinh trường Có lẽ thực sự có chuyện không thể tưởng tượng Lâm Phàm trầm tư một lát Nghĩ rằng nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng Chuyện này cụ thể như thế nào cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy không gian tối tăm thạch đạo nhỏ hẹp lôi cho hắn một cảm giác bản thân rơi vào vùng cấm địa cảm giác hoặc là gặp được nguy hiểm hoặc là gặp phải cơ duyên chạy là chuyện không thể rồi lùi về phía sau cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp tục đi có lẽ sẽ có một đường sinh cơ đi thẳng mãi hắn dừng bước chân lại khuôn mặt hắn nghiêm trọng lên hắn nhìn về phía trước có vấn đề hắn nghe thấy tiếng hít thở của rất nhiều dị thú chúng lên xuống phập phồng Thòng thả chuyển tới từ phương xa. Tiến thoái lưỡng nàn. Gặp phải chuyện như thế này, lưu về phía sau là chuyện không thể nào. Lâm phàm đã không thể lưu về sau nữa. Hắn chỉ có thể đi tới. Nhẫn biến ảo thành trưởng kích. Ở trong địa hình hình trụ như thế này, loại bình khí này là tốt nhất. Tầm già chiều rộng lớn, có thể quét ngàn tất cả mọi thứ. Đi chưa được bao xa, hắn kinh hãi phát hiện. Ở thạch đạo phía trước, các loại dị thú chèn trước nhau. vô vàn chủng loại bộ dáng khác nhau lâm phàm hít sâu một thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng tới giết đi vừa dứt lời lâm phàm nhanh chóng cẩm kích lao nhanh về phía đám dị thố khi thế hắn tăng vọt cực kỳ ủy mãnh nếu như ở trước không có đường vậy hắn chỉ có thể sáng lấp ra một con đường trưởng kích múa mày nhờ con dị thố chặn ngàn đường hắn bị đánh bay chúng không ngừng bị đánh rớt xuống vực sâu ở dưới thách đạo Nhìn qua một lần Chỉ thấy dị thú chèn chút trên thạch đạo. Dị thú rậm rạp, cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ kẻ nào thấy cảnh như vậy đều có thể bị dọa tới mức kinh hoàng, thất thố, thậm chí có thể là từ bỏ chống cự. Nhưng đối với Lâm phàm, cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, hắn vẫn cần phải chém ra một đường máu. Hắn đã từng hứa với sư tỷ, nhất định phải tồn tại để trở về. Hắn sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để có thể tồn tại. Sau một hồi, Lâm phàm nhờ có kinh đạo mạnh mẽ mới có thể gạt ra một con đường, nhưng mà dù sao số lượng kinh đạo tiêu hào cũng quá lớn, nếu như đổi thành một người nào đó đi vào nơi này, sợ rằng người đó không thể chống đỡ nổi. Sau khi đã quét sạch đàn dị thố, hắn ngồi khoanh chân tại chỗ để khôi phục lại thể lực, phòng ngừa có có nguy hiểm chờ ở sau. Hắn cần phải chuẩn bị toàn vẹn mà có thể thăm dòng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào. sau một lúc lâm phàm tiếp tục đi theo con đường lát đá hắn đi mãi tới cuối có một cánh cửa đá ngăn chờ đường đi cánh cửa đá xưa cổ có lịch sự xa xăm vì độ ẩm mà trên cửa đá có một ít rêu phong hai tay hắn dùng sức đẩy cửa đá không hề có động tĩnh lâm phàm vận chuyển kình đạo hắn gầm nhẹ một tiếng đột nhiên đánh về phía cửa đá gạch đá dưới chân hắn nứt toạc kẹt kẹt một tiếng cửa đá bị đẩy ra trọng lượng của một cánh cửa đá này đúng là kinh người khiến hắn cũng cảm thấy có chút áp lực cửa đá chậm rãi mở ra lâm phàm lùi về sau mấy bước hắn cảnh giác như tình huống bên trong nếu chỉ cần có hơi nguy hiểm hắn sẽ quyết đoán bước lùi về sau cửa đá mở ra một tia gió lạnh từ trong thổi tới trong cửa đá không phải là dị thú khắp nơi như hắn đã tưởng tượng ngược lại lâm phàm phát hiện phòng cảnh bên trong tuyệt đẹp trong không trung lơ lửng nhiều vật tựa như hạt giống Nơi này thật sự quá kỳ quái. Lâm Phàm đi vào bên trong. Hắn giở tay bắt lấy một hạt giống đang trôi nổi giữa không trung. Hắn không thể nhận ra thứ này là gì. Ngừng đầu nhìn lên. Hắn phát hiện lúc mấy hạt giống đó bay lên tới đỉnh. Chúng xuyên qua vách đá rồi biến mất ở bên trong. Vách đá cũng chỉ là có chút gợn sóng mỏng manh nhộn nhạo lên mà thôi. Chỉ chầm chớp mắt đã không thấy gì nữa. Mấy hạt giống này là nguyên liệu cho đại dược sao? Lâm Phàm cảm giác hình như là vậy. Tạm thời không nghĩ nhiều như vậy nữa, hắn tiếp tục đi vào bên trong. Dần dần, hắn nhìn thấy một khối bìa mộ. Bìa mộ rất đơn sơ, không giống một ngôi mộ sừng với nơi này. Lúc nhìn thấy bìa mộ trong đầu lâm phàm nháy mắt đã hiện ra hình ảnh một cường giả tuyệt thế mai tám bản thân ngay tại nơi đây. Hắn đi tới trước bìa mộ. Trên bìa có khắc chữ. May là không phải ký tự cổ xưa nên hắn có thể đọc được. Mộ của Khâu trần, trưởng giáo thứ 250 của Thiết Thần Cốc. Thiết thần cốc Thứ 250 giờ cái nhìn của Lâm phàm Hai từ này đều rất đáng sợ Tông môn này chắc chắn không phải ở nơi này Đầu tiên chưa nói đến việc Hắn đã từng nghe đến thiết thần cốc hay chưa Mà chỉ cần nói đến niên đại của trường giáo này thôi Không có bất kỳ một tông môn nào Có thể truyền thừa đến trường giáo Đời thứ 250 cả Xem ra tông môn này thật sự rất có khả năng lập tông môn ở ngoại giới Lúc hắn muốn tiếp tục nhìn xuống dưới Để đọc tiếp thì lại trống rỗng Không có gì cả không sai, ngoại trừ một dòng chữ này còn lại không còn gì hết điều này khiến lâm phàm có chút ngơ ngác có chút không giống như hắn nghĩ theo như suy nghĩ của hắn nếu như đã phát hiện bìa mộ thì tất nhiên sẽ có truyền thừa lưu lại đây là chuyện rất nhiều người thích làm ai lại có thể ngờ được sẽ có chuyện như này xảy ra giữa bìa mộ có một hình tròn lõm vào không giống như là chỉ để trang trí đột nhiên lâm phàm nghĩ tới trước khi hắn vào địa uyên chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra Vì sao lần này hắn tới đây lại phải chuyện như vậy? Chắc chắn có liên quan tới bản thân hắn. Vòng tròn trên bia mộ cảm giác rất quen thuộc. Hắn cúi đầu nhìn nhẫn trên ngón tay. Hắn bèn tháo nhẫn ra đặt nó lên vòng tròn. Hắn cũng chỉ là thử mà thôi. Không nghĩ rằng có kỳ tích gì đó có thể xảy ra. Nhưng vào lúc này, ngay vào lúc hắn mới vừa đặt nhẫn lên vòng tròn, bia mộ nhìn thường thường vậy mà lại có lực hút chuyển tới. Lực hút này còn mãnh liệt hơn cả lực hút lúc trước. Lâm phàm khó có thể chống đỡ. Hai tay hắn chống lên bìa mộ, khuôn mặt hắn thay đổi. Trong lòng hắn mắng bản thân đến cẩu huyết lâm đầu. Mẹ nó, cái này đúng là tự tìm đường chết rồi. Cứ một, hai phải hiếu kỳ làm gì. Cứ thành thật tìm kiếm đường giá không phải là tốt sao? Bây giờ nói cái gì cũng chậm rồi. Không tốt. Mặt ngoài của bia mộ đột nhiên trở nên sắc bén. rạch ra mấy đường lên lòng bàn tay hắn. Máu tươi bị bìa mộ hấp thù. hắn đột nhiên muốn thu tay về nhưng mà lực hút kia thực sự là quá mạnh đáng chết nếu cứ để chuyện này xảy ra như vậy chỉ sợ là sẽ có vấn đề ví dụ như máu trên người đều bị tấm bia đáo hút khô hắn sẽ trở thành một cái xác khô lâm phàm đã nghĩ kỹ rồi chỉ còn loại tình huống này xảy ra hắn sẽ tự chặt hai tay ngay lập tức bảo toàn tính mạng ngay vào lúc hắn đang tính toán làm cách tệ nhất lực hút kia bỗng tiêu tán lâm phàm nhẹ thở ra May, may mà tình huống xấu nhất còn chưa xảy ra Nếu không hắn sắp muốn chết luôn rồi Hải cũng không biết chuyện này cuối cùng là như thế nào Sao tự dương lại có vấn đề như vậy xảy ra Nhẫn này là vương bảo phòng đưa cho hắn Đây chính là lễ vật mà một vị đại sư đưa cho ông của hắn ta Nghe nói lúc trẻ Ông nội của vương bảo phòng đã kiếm một vị tự xưng là đại sư ám khí tư độ tâm Người đó đưa cho ông món quà này Theo lý mà nói Tuổi của thứ đồ này nhiều lắm cũng chỉ có hơn 100 năm mà thôi Chắc chắn không thể có liên quan gì tới tòa cổ mộ dưới đất này được Hay là tòa cổ mộ dưới đất này nhìn như là từ xa xưa Thực ra lịch sử của nó cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi Trong lúc Lâm Phạm đang suy nghĩ mấy thứ này Một tiếng động thành thúy chuyển tới Chỉ thấy biển mộ lệch khỏi vị trí lúc đầu Trên mặt đất xuất hiện một cái khe Trong khe có hai vật Một thứ là quả cầu máu Một cái khác là một tờ giấy dai không biết viết thứ gì Vừa nhìn thấy hai đồ vật này Máu trong cơ thể hắn sôi trào Không lẽ đây chính là phát hiện truyền thừa Trong phim truyền hình đều là diễn như thế này Không ngờ Lâm phàm Tá Sau khi được bạo kích phụ trợ Vậy mà cũng có thể gặp phải truyền thừa cổ mộ Kiếm lời rồi Thật sự là kiếm lời mà Hắn không lấy quả cầu máu trước Hắn không biết đó cuối cùng là vật gì Tuy rằng quả cầu máu này Thoạt nhìn càng giống vứt quý hơn Nhưng ai mà biết Liệu vị tiền bối này có thể có hàm mến đặc thù gì không nếu như chọn sai đồ vật khiến cho đối phương bất mãn hậu quả e rằng không tốt hắn cầm lấy cuộn giấy mở ra nhìn càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp ở đây không phải là ghi lại tuyệt học gì mà chính là tự truyện của khâu chân sau một hồi hắn đã xem xong nội dung trên cuộn giấy lâm phàm buông cuộn giấy xuống hắn rất bất đắc dĩ không giống những gì hắn nghĩ thậm chí có thể nói là khác nhau như trời và đất trên cuộn giấy ghi lại chuyện cuộc đời của khâu chân Đơn ra mà nói Chính là chuyện ký Khâu Trần Trần giáo thứ 250 của Thế Thần Cốc Đã được truyền thừa mấy ngàn năm Hắn ta tới từ Thần Võ Cốc Một thế lực hạng ba của Thần Võ Giới Bởi vì trầu chọc phải cường địch Nên bị người thẳng tay diệt Sơn Cốc Hắn ta bị thương thoát đi xuyên qua biển chết phổ tận đi vào góc thế giới Cũng chính là nơi ở hiện tại của Lâm Phàm Bởi vì lúc tới nơi này Vết thương của bản thân hắn ta không thể khôi phục Nên hắn ta chỉ có thể đi vào địa uyên Tự tù sửa huyệt mộ cho bản thân Sau đó hắn ta dựng dục Nguyên thần chuyển thế Thành công đầu thai Khẩu trần mà tiếp tục tù luyện Để tu vi đã tới tây tùy tầng 9 Là có thể trở về lại với thiết thần cốc Hắn ta nghĩ cách rời khỏi nơi này Để trở về thần võ giới Nhưng lại gặp phải nguy hiểm Hắn ta bị cao thủ thần võ giới Tới nơi đây phát hiện vấn đề Tên cao thủ đó thẳng tay ra tay về hắn ta Đánh cho hắn ta bị chậm thương Vất vả lắm mới thoát đi được Hắn ta tuyệt vọng Làm gì có tâm trí muốn đi thần võ giới nữa Dù sao cũng chỉ là thế lực hạng ba, Cho dù có truyền thừa thì cũng vô dụng Muốn báo thù là chuyện khó như lên trời Hoặc là chuyện này còn gian nan hơn cả lên trời nữa Tóm tắt lại là như vậy Nói đơn giản một chút Khẩu trần tâm sinh tuyệt vọng Hoàn toàn không có suy nghĩ gì nữa Ngay cả ý định báo thù cũng không có Mà kẻ thần bế lớp trước ông nội của vương bào phong cứu Chính là vị khẩu trần này đây. Tất nhiên, chẳng trợ ký của khẩu trần cho dù là thế lực nào, kể cả là thế lực hạn ba cũng có cơ sở truyền thừa của bọn họ. Mà cái nhẫn màu đen này chẳng thiết thần cấp, nó có tên là thiền cơ giới, có thể biến ao thành bất kỳ loại vũ khí nào, đồng thời có, có thể bảo vệ bản thân. Lâm phàm không thể phát huy được uy lực của thiên cơ giới, chủ yếu là vì bản thân hắn thi trên kinh đạo, không dùng lực lượng của thần võ giới để kích phát. Tất nhiên, dị thú và đại dược liệu nơi này cũng đều do khẩu trần tạo ra. xem như là để lại một ít cờ duyên cho nơi hẻo lánh này còn về quả cầu đỏ kia lâm phàm cầm nó trong tay đột nhiên quả cầu đỏ xảy ra biến hóa kinh người nó thô nhỏ lại đột nhiên bay tới trước nhẫn xoẹt một tiếng quả cầu bỗng hóa tới một ánh sáng đỏ dùng nhập vào trong nhẫn gặp phải tình huống này lâm phàm có vẻ rất bất đắc dĩ hắn lấy nhẫn từ trên bia mộ xuống một lần nữa mang lên tay lúc mà nhẫn vào ngón một tình huống khác thường đã xảy ra Ngay sau đó Xung quanh có rất nhiều tiếng gạo giống Của nhiều loại dị thú Thành âm càng ngày càng gần Đã tới sát bên này rồi Bên ngoài Trần Hứa dẫn dắt một đám đệ tử nội mô Đi sâu vào trong địa uyên Trên đời đi tới đây bọn họ có gặp một ít dị thú Nhưng nếu không chủ động thu thập nguyên liệu đại dược Nhóm dị thú cũng không chủ động tìm bọn họ gây phiền toái Mà trong mắt bọn họ Nguyên liệu đại dược bây giờ đã không phải là thứ gì quan trọng nữa Nhìn bọn họ cũng không muốn nhìn một cái đối với bọn họ nếu so sánh nguyên liệu đại dược với lâm phàm cách biệt giữa cả hai như trời với đất bọn họ chỉ muốn tìm thấy lâm phàm những cái khác không quan trọng trở lão bảo ta phát hiện tùng tích của thanh nan tông thổi trần vội vàng tiến tới thông báo rõ ràng không phải là cùng một phương hướng vị trí của hai bên vốn là đối hướng nhau nhưng bọn họ vậy mà lại phát hiện tùng tích của thanh nan tông ở xung quanh trần hư nói đừng động vào bọn họ vâng Tình huống xung quanh ông ta đã xem xét qua, tạm thời còn chưa phát hiện bóng dáng của Lâm Phàm. Cản tìm kiếm sau này Trần Hư cảm thấy hoảng hốt, ông ta hy vọng Lâm Phàm còn tồn tại, nhưng mà chỉ sợ hy vọng càng trở nên xa vời. Ông ta cũng không biết hết Lâm Phàm bị cắt lún hút tới nơi nào, chỉ có thể lan thang không có mục tiêu mà tìm kiếm. Chẳng sợ hy vọng nhỏ vô cùng, ông ta cũng không muốn từ bỏ, chẳng sợ nếu Lâm Phàm thật sự chết, ông ta cũng phải tìm được thi thể của hắn. nơi xa. Vạn hòa Hoa dẫn theo các đệ tử đi theo bước chân của triệu phú. Tuy rằng địa huyền có chút thay đổi, nhưng nhờ vào sự nỗ lực của bọn họ, đúng là thu hoạch không nhỏ. Số liệu đại dược thu thập được cũng tính là thành công. Chỉ là có không ít sử đệ sư mỗi hy sinh. Bây giờ mấy con dị thú quá mức nguy hiểm, chúng lại học được đánh lén. Hơn nữa đám dị thú này tự như được thứ gì đó tăng cường thực lực, cảm giác không thể tưởng tượng. Cũng không biết đám dị thú này cuối cùng đã trải qua chuyện gì. Trời lão, chúng ta phát hiện dấu chân của chính đạo tổng Có đệ tử nhanh chóng Quay lại bẩm báo tình huống Triệu phú biết chính đạo tầm chắc chắn sẽ tới địa uyên Có những ai Ai dẫn dắt Trần hư của chính đạo tổng dẫn dắt đội ngũ Triệu phú trầm tư Nếu như là trần hư thì thật ra lại không có việc gì Điều duy nhất khiến ông ta để ý Chính là tên đệ tử mà chủ vũ sư huynh từng nhắc tới Lầm Phàm Ngay cả chủ vũ sư huynh còn bị thương Chứng tỏ thực lực của tên này chắc chắn không thể đối phó được Trời láo, ta phết thiện đám người chính đạo tâm tự nhiên đang tìm kiếm cái gì. Ta thấy bọn họ cho dù có đi qua nguyên liệu đại dược cũng không hề thu thập. Thật sao? Đảm bảo là thật. Trung tâm của địa uyên chính là một hồ nước. Mặt ngoài, ở A Hồ có rất nhiều hoa sen phát triển, hình thành đối lập mạnh liệt với nơi khác ở vực sâu. Ngược lại nhìn cũng rất là thành tịnh, yêu nhã. Trời láo, đây là nơi trong cùng của địa uyên. Thôi chân nói. Thần sắc hắn ta khó coi, hắn ta vốn tưởng có thể tìm thấy lâm sự đệ trong thời gian ngắn Nhưng mà bây giờ đã tìm tới nơi này mà còn chưa có bất kỳ manh mối gì cả. Hắn ta cảm thấy cơ hội xa vời, nhưng mới chỉ vừa có loại suy nghĩ này, hắn ta đã vứt nó ra sau đầu. Sao hắn ta lại có thể suy nghĩ như vậy được? Không thể nào, lâm sự đệ vẫn còn sống, có lẽ là không có ở nơi này mà thôi. Chắc chắn lâm sư đệ đang ở nơi khác, hắn ta vẫn tin tưởng như vậy. Trần Hứa nhìn bốn phía xung quanh, khuôn mặt ông ta rất nghiêm trọng. Ông ta muốn nhìn thấy bóng dáng của Lâm phàm nhưng mà có như để cỡ nào cũng không thấy bóng dáng mà ông ta chờ mong. Nhưng vào lúc này, xung quanh lại có động tĩnh chuyển tới. Rất nhiều thân ảnh nhanh chóng từ nơi xa sông tới. Trần Hứa phát hiện động tĩnh này, khuôn mặt ông ta được nhìn thay đổi. Đáng chết, ông ta vậy mà lại quên thanh nàng tông. đầu óc ông ta bây giờ chỉ nghĩ tới việc tìm lâm Phàm cho nên ông ta quên mất. Nếu như vào sâu chắc chắn sẽ chạm mặt với thanh nang tông. Trần Huy đang tìm thứ gì vậy? Không bằng nói cho tàng nghe. Nói không chừng ta có thể tìm giúp người. Triệu Phú khoanh tay mà tới, ông ta từ từ hạ xuống cách đó không xa, mỉm cười nhìn chăm chú với Trần Hư. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của Trần Hư vẫn bình tĩnh. Triệu Phú, người cứ việc thu thập nguyên liệu đại dược của người. ta tìm của ta, không liên quan gì tới người cả. Trần Hư nói, chủ sử huynh, người xem thế nào? Triệu Phú hô về phía sau, khuôn mặt Trần Hư cả kinh, ông ta không ngờ chủ vũ cũng ở đây. Ha ha ha, thật là gan lớn. Địa uyên bây giờ phát sinh hiện tượng, Trần Hư người vậy mà lại dám can đảm tự mình dẫn dắt đội ngũ, không sợ sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Chủ vũ từ phương xa bay tới Ông ta đã sớm núp trong bóng tối tìm hiểu tình huống Có thể ra tay được cũng chỉ có một mình trần hư mà thôi Những người khác thoạt nhìn đều chỉ là đệ tử nội môn Nếu như mấy tên đệ tử này tỉ thí với đệ tử của ông ta Thì có lẽ chẳng phân biệt thắng thua Hai bên sàn sàn như nhau Nhưng mà nếu như so với bọn họ Quả thực là khác nhau như trời và đất Nếu như thật sự động thủ Bọn người kia cũng chỉ có thể chết thàm Chủ vũ Rốt cuộc là người muốn thế nào Trần Hư hỏi, chủ vũ nói, ta tới để đoán xem, chắc chắn không chỉ một mình người dẫn dắt đội ngũ, nhưng mà nơi này lại chỉ có một mình người, vậy thì người khác đi đâu rồi? Thấy các người tìm kiếm nơi nơi, chỉ sợ hắn gặp phải nguy hiểm, nên biến mất không thấy tẩm tích. Không biết ta đoán đúng hay không, còn phải nhờ Trần Huynh giải đáp. Trần Hư không ngờ đối phương lại đoán đúng hết, nhưng mà bọn họ không biết ai là người mất tích. chẳng lòng trần hư tràn ngập lửa giận nhưng lửa giận này không thể phát ra ông ta cần phải mang các đệ tử trở về chúng ta đi thôi trần hư phất tay ông ta muốn dẫn các đệ tử rời khỏi nơi này nhưng mà trần huỳnh đừng nóng vội chứ chủ vũ kêu lại ngày tức khác các đệ tử thành nàn tông xuất hiện xung quanh bọn họ phong tỏa toàn bộ con đường rời khỏi của chính đạo tông ai nấy đều như hồ dinh môi Nhìn chằm chằm vào đệ tử chính đạo tông chủ vũ rốt cuộc người muốn làm gì trần hư lạnh mặt ông ta tức giận nhìn đối phương chủ vũ nói làm gì sao trần hư các người chắc phải hiểu rõ chứ người muốn giữ bọn ta lại trần hư nói chủ vũ mỉm cười không nói gì nhưng hàm nghĩa trong nụ cười kia vừa nhìn đã hiểu rõ ràng là chủ vũ muốn giữ bọn họ lại ở địa uyên nếu như bọn họ có thể hủy diệt hết tất cả người của chính đạo tông ở đây vậy chính là tổn thất rất lớn đối với chính đạo tông nhưng mà trần hư không hề hoảng hốt chút nào chủ vũ người có biết kết cục nếu người động thủ với bọn ta là gì sao trần hư từ tôn nói chủ vũ như trần hư muốn nhìn xem ông ta có thể nói ra cái gì trần hư nói nếu người giữ bọn ta lại ở địa uyên chính đạo Tâm tất nhiên sẽ biết là do các người làm có lẽ các người không để chính đạo tông vào mắt nhưng các người có biết lâm phàm và ngụy trung chính là tri kỷ hay không Người cho rằng thanh nàn tông của người còn có thể tồn tại sao? Không còn cách nào Lúc trước Trần Hứa có thể dựa vào thực lực của bản thân để uy hiếp đối phương Nhưng bây giờ phòng thủy thay đổi Ông ta cần uy danh của đệ tử để có thể làm thanh nàn tông kinh sợ Nhìn khuôn mặt chủ vũ là có thể phát hiện Hãy nhớ là bị Trần Hứa nói cho có chút sợ hãi Ông ta muốn chính là hiệu quả này Làm cho đối phương kinh sợ Khiến chủ vũ không dám động thùng Chủ vũ bị Trần Hứa nhắc nhở. Lão đúng là có đề bụng. Lão biết bản thân không phải đối thủ của Lâm phàm. Trần Hứ nói rất có lý. Nếu như thật sự động thủ, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đáng chết. Cảm giác bị ủy hiếp thật sự khó chịu. bỏ ta đi. Ngược lại còn phải nhìn xem chú Vũ người có dám cản hay không? Trần Hứ phất tay. Ông ta đánh cuộc chú Vũ không dám cản. Nhưng mà vào lúc này, đất dùng núi chuyển, bốn phường tám hướng, mọi thứ xung quanh kịch liệt đong đưa Mặt hồ vốn bình tĩnh này chịu ảnh hưởng lớn nên xuất hiện từng đợt song lớn. Sao lại thế này? Mọi người đều phát ngốc, ai nấy đều hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, mấy người chùa vũ phát hiện tình huống không thích hợp. Động tĩnh cùng với trận thế này có thể là dị thu tới. Nghĩ như vậy, bọn họ bị dọa đến hồn bày phách tán. Sao có thể Nhưng mà hiện thực vốn tàn khốc. Trong khi bọn họ đang nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra, dị thú từ bốn phương tám hướng đánh úp. Những tên đệ tử đang chặn được của thanh nàn tông nhìn thấy tình huống này đều sợ hãi. Chúng bỏ lăn về phía trưởng lão của mình. Trưởng, trưởng lão, thật nhiều dị thú. Có tên đệ tử nói chuyện mà còn run dày, hắn đã hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Từng hơi thở cuồng bạo chuyển tới từ bốn phương tám hướng, đám dị thú bước trần vững chắc. Chúng thong thả tới gần Chỉ mới liếc nhìn một cái là phát hiện số lượng dị thủ quá nhiều Bọn chúng đã phủ kín bốn phía xung quanh Căn bản không thể nhìn tới cuối cùng Cho dù là chính đạo tổng hay thả nàng tông Cũng đều bị tình huống trước mắt dọa cho đứng như trời trồng Chủ vũ và triệu phú liếc nhìn nhau Bọn họ thân là trường lão Trường hợp nào có chưa gặp qua Nhưng mà chuyện này đúng là bọn họ chưa bao giờ thấy Cả hai hoàn toàn bị dọa cho ngốc Bọn họ đã thu thập nguyên liệu đại dược nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải tình huống như bây giờ. Hiện tại, trầm đầu bọn họ chỉ có một loại ý tưởng. Xăm đời. Sư huynh, có thể giết ra đường đi không? Triệu Phú thấp giọng hỏi. Khó, rất khó. Chủ Vũ nói như vậy là không muốn để Triệu Phú hoàn toàn mất hy vọng. Còn nếu nói thật ra, không có bất kỳ hy vọng gì nữa. Nhìn một cái thôi cũng không nhìn thấy cảnh ở xung quanh Chỉ sợ là toàn bộ dị thú ở địa uyên Đều xuất hiện ở chỗ này Triệu phú nhìn đám đệ tử sơ môn của mình Phát hiện có một vài đệ tử Bị dọa cho hai chân mềm ra Ngay cả đứng cũng không đứng yên nổi Bên kia Khuôn mặt của Trần Hư trắng bệch Các vị Lão phù đã dẫn các người bước vào vực sâu rồi Ông ta không ngờ có thể rời khỏi thanh nan tông Lại không thể rời khỏi sự bao vây của dị thú Vốn đã có rất tốt Đột nhiên chuyện như vậy là phát sinh Quả thực là gặp quỷ mà Mấy người thôi chân đã tuyệt vọng Sợ hãi là chuyện đương nhiên Nhìn bộ dạng hôm tàn của đám dị thú đó Miệng rộng như bồn máu Một khi chúng toàn bộ sông tới Vậy hậu quả thật không dám tưởng tượng Chỉ sợ là không còn chút xương Tất cả đều trở thành bữa ăn ngon của dị thú chờ lát nữa lão phù mở đời cho các người Có thể chạy thì chạy Nếu như không chạy được Vậy xem như lão phù xin lỗi các người Trần hư nói Ông ta vốn muốn dùng sức của một người để tạo dựng nên một con đường máu, để cho các đệ tử sơn môn rời khỏi. Chỉ cần một người thoát đi cũng là lười rồi. Trần hư hợp tác thì như thế nào? Ba người chúng ta kết hợp mở đường. Chủ vũ hồ lên, và lúc nguy cơ như thế này, hợp tác có lẽ có hy vọng. Trần hư vẫn không để ý tới đối phương, nếu như tin tưởng lão chính là một cách tìm chết, chỉ sợ là cuối cùng ông ta sẽ bị đối phương lợi dụng. đến lúc đó, đừng nói là ông ta, ngay cả đệ tử của chính đạo tầm cũng không nhất định có thể thoát ra ngoài. Chủ vũ thấy Trần Hư không để ý tới mình, lão không khỏi vội vàng hô lên: đều đã lúc này rồi, người còn nhớ tới chuyện lúc này sao? Nếu không hợp tác, mọi người cũng chỉ có một con đường chết. Chủ vũ, người đừng có phí lời, người cho rằng lão phù không biết suy nghĩ của người sao? Trần Hư nói: người. Khuôn mặt của chủ vũ vô cùng tối tăm dần dần dị thú không mừng tới gần chúng từ từ vây bọn họ thành vòng tất cả mọi người đều là cá trong chậu chỉ cần ra lệnh một tiếng toàn bộ đều gầm gừ tiến lên với số lượng này chỉ sợ bọn họ cũng không đủ nhét kẽ răng của bọn chúng đám dị thú ở sáu sợ là cũng không hút nổi một ngụm canh. lúc này nhóm dị thú đồng thành gầm rú lên tiếng gầm như sấm đỉnh tài nhức óc uy thế khủng bố dọa cho mọi người đều sợ hãi ngồi thụp xuống đất Đối diện với đàn thú đã xảy ra biến hóa này, bọn họ chỉ cảm thấy đường sống của bản thân đã bị trùng phong tỏa, hoàn toàn không có hy vọng. Ngày lúc mọi người ở đây đều bị dọa đến mức sắp suy sụp tinh thần, một giọng nói lười biếng phát ra. "Trở lão, sư huynh, Sư tỷ." Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói, giọng nói từ đâu ra? Ngày sau đó bọn họ nhìn thấy dị thú cách đó không xa, vậy mà lại chủ động nép giá để lộ một con đường. Một con dị thú có thân hình rất lớn thong thả đi tới Con dị thú này như là sư tử, Kích thước rất lớn Lớn khoảng tầm 5-6 mét Chiều cao càng là không cần phải nói Đã thuộc vào dạng quái vất khổng lồ Rất nhanh Bọn họ phát hiện trên đầu con dị thú này Có một bóng hình đang ngồi xếp bằng Thoạt nhìn lười biếng Như lại rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh Hoàn toàn trở thành một phe với dị thú lâm phàm Khi trần hứa như thấy bóng hình kia Khuôn mặt của ông ta mừng như điên